Chương 14 Tên trộm Harry mở mắt ra và bị trói lòa, vì màu xanh và vàng kim. Nó không biết chuyện gì đã xảy ra, nó chỉ biết nó đang nằm trên cái gì đó có vẻ là cành và lá cây. Cố gắng hít hơi vào hai buồng vội, cảm giác như đã bị dẹp lép. Nó chớp mắt và nhận ra ánh sáng chói lòa, là ánh nắng xuyên qua tán lá cao thiết phía trên. Bỗng có một vật gì đó có giật sát mặt nó. Nó cố nhấc mình lên bằng hai tay và hai đầu gối, sẵn sàng đối đầu với sinh vật hung tợn nhỏ nhỏ nào đó. Nhưng nó thấy, cái vật đó hóa ra là bàn chân của Ron. Nhìn quanh quất, Harry thấy hai đứa nó và Hermione đang nằm trên mảnh đất của một cánh rừng. Dường như chỉ có ba đứa nó mà thôi. Harry nghĩ ngay đến rừng cấm, và trong tích tắc, mặc dù nó biết là tụi nó mà xuất hiện trên đất đai của trường Hot Work, thì thiệt là ngu ngốc và nguy hiểm. Tim nó vẫn rộn lên khi nghĩ tới chuyện lẻn qua rừng cây đến cái tròi của bác Harit. Nhưng chỉ trong khoảng khắc ngắn ngủi để Ron rên lên một tiếng nho nhỏ và Harry bò về phía Ron. Harry nhận ra đây không phải là rừng cấm, cây cối có vẻ nhỏ hơn, mọc thưa hơn và mặt đất trống trại hơn. Nó gặp Hermione ở đầu của Ron, cô bé cũng đang bò trên hai tay và chân. Ngay khi Harry nhìn xuống Ron, tất cả mọi băn khoăn khác biến ngay ra khỏi đầu Harry, bởi vì máu chảy ướt sũng toàn bộ sườn trái của Ron và mặt nó nổi bật lên, sám quét trên mặt đất chảy lá. Món thuốc đa quả dịch lúc này đang nhạ dần tác dụng, hình dạng Ron đã trở lại một nửa là nó, một nửa vẫn là ông Catermon, tóc nó đang càng lúc càng đỏ hơn, trong khi mặt nó chẳng còn chừa lại một chút sắc nào. Nó bị sao vậy? xót thân, Hermione nói. Ngón tay cô bé đã lần vô trong ống tay áo của Ron, nơi máu ướt nhất và sậm màu nhất. Harry hái hùng nhìn Hermione xé toạc áo sơ mi của Ron. Lâu nay nó cứ tưởng xót thân là chuyện tiểu lâm, nhưng đây, ruột gan nó cồn cào khó chịu khi Hermione tuột trần, cánh tay trên của Ron để lộ ra một mảng thịt bị thiếu, như thể được thẹo gọn gàng bằng một con dao. Harry mau lên, trong cái túi sách của mình đó, có một cái chai nhãn đề tinh chất bạch tiễn, túi sách có ngay. Harry chạy thật nhanh tới chỗ Hermione đã độn thổ lên, túng chặt cái túi sách tay bằng hột cườm nhỏ xíu và thọc tay vô đó. Ngay lập tức, hết vật này đến vật khác tự giới thiệu bằng cách tiếp xúc với ngón tay của nó. Nó sờ được gây da của những cuốn sách, những tay áo len, gót giày. Mau lên! Harry bèn chụp cây đũa phép trên mặt đất và chĩa vào đáy cái túi sách kỳ diệu. Bạch tiễn! Tới đây! Một chai nhỏ màu nâu vọt ra khỏi túi sách. Nó chụp lấy và vội vã quay lại với Hermione và Ron. Mắt Ron vẫn còn hé mở, nhưng chỉ thấy mũi vạch trồng trắng lộ ra giữa hai mí mắt. Ron xỉu rồi. Hermione nói cô bé cũng tái xanh, mặc dù tóc vẫn còn xám ở vài chỗ. Nhưng cô bé trông không còn giống Maffanda nữa. Harry, mở nút chai dù mình, tay mình đang run quá. Harry vặn cái nút ra khỏi chai nhỏ. Hermione cầm lấy và nhiễu ba giọt thuốc và vết thương đang chảy máu. Khói xanh lè tỏa thành cuộn, bốc thẳng lên và khi khói tan, Harry thấy máu đã ngừng chảy. Vết thương bây giờ trông có vẻ đã lành nhiều ngày. Gia non đã kéo kín miệng. Chỗ vừa mới là vết thương toan hoác. Tuyệt chiêu, Harry nói. Mình chỉ dám làm như đó thôi, Hermione run rẩy nói. Có mấy câu thần chú có thể giúp Ron bình phục hoàn toàn, nhưng mình không dám thử, rủi mà làm trật thì sẽ gây thương tích trầm trọng hơn. Ron mất máu quá nhiều rồi. Làm sao mà nó bị thương? Ý mình là, Harry lắc đầu, cố gắng làm sao cho đầu óc Minh mẫn sáng sủa ra. Để hiểu được chuyện gì vừa xảy ra Tại sao tụi mình lại ở đây Mình tưởng tụi mình trở về Khoảng trường Grimmo chứ Hermione hít vào một hơi thiệt sâu Cô bé trông như sắp khóc à, Mình không nghĩ là tụi mình Còn có thể trở về nơi đó nữa Bố nói sao Khi tụi mình đổn thổ Giác đã tóm được mình Và mình không thể nảy hắn ra Hắn quá mạnh và hắn vẫn còn bám chặt khi tụi mình về tới quảng trường Rimmo. Và rồi, vậy đó, mình nghĩ hắn chắc đã nhìn thấy cánh cửa và tưởng là tụi mình dừng ở đó. Nên hắn thả lỏng nắm tay mình và mình tìm cách gạt được hắn ra rồi đưa cả ba tụi mình tới đây. Thay vì vào nhà ở quảng trường Rimmo. Nhưng vậy thì hắn ở đâu? Khoan, bồ đâu con nói là hắn đang ở quảng trường Rimmo hả? Hắn đâu có thể mua nhà được. Mắt Hermione rơm rớm nước mắt khi cô bé gật đầu. Harry, à, mình nghĩ hắn có thể. Mình, mình đã buộc hắn thả mình ra bằng cách ếm bùa rút ra. Nhưng mình đã đem hắn vô trong vòng bảo vệ của bùa trung tín. Từ khi thầy Dumbledore chết, tụi mình đều trở thành người giữ bí mật. Vậy là coi như mình đã đưa cho hắn bí mật đúng không? Không cần phải giả vờ, Harry biết chắc Hermione nói đúng. Đây là một cú đấm trầm trọng. Nếu Jack có thể vô được trong nhà thì tụi nó đừng hòng trở lại đó. Ngay lúc này đây, hắn có lẽ đang đưa những tên tử thần thực tử khác đến đó bằng phép độn thổ. Mặc dù ngôi nhà âm u và ngột ngạt nỗi buồn, nhưng đó là nơi tị nạn an toàn của tụi nó, thậm chí là một kiểu gia đình, khi mà giờ đây Rachel vui vẻ và thân thiện hơn nhiều. Harry tưởng tượng con gia tinh giờ này đang bận rộn làm món bánh mì nướng thập cẩm, Mà Harry, John và Hermione sẽ chẳng bao giờ được ăn Nó nhói lên một nỗi đau tiếc rẻ Một nỗi đau không dính dáng gì đến đồ ăn cả Harry, mình xin lỗi, mình rất tiếc Đừng có ngu, đâu phải lỗi của bồ Nếu cần trách thì đó là lỗi của mình Harry đút tay vào túi và lấy ra con mắt của thầy mắt điên Hermione co rúng lại, vẻ mặt hãi hùng Mụ âm đã gắn nó lên cánh cửa văn phòng mụ để rình rập người ta. Mình không thể bỏ mặt nó ở đó. Nhưng chính vì vậy mà chúng biết có kẻ đột nhập. Hermione chưa kịp trả lời thì Ron rên lên và mở mắt ra. Nó vẫn còn sám nguyết và mặt rịn mồ hôi lấp lánh. Bồ thấy sao? Hermione thì thầm. Ế quá! Ron rên rị, mặt khi sờ cánh tay bị thương. Tụi mình đang ở đâu vậy? Trong khu rừng mà người ta tổ chức cuộc quyết đích thế giới Hermione nói Mình muốn đi đến một nơi kín đáo bí mật Và chỗ này Là nơi đầu tiên bổ nghĩ tới Harry nói nốt dùng Hermione Vừa liếc nhìn qua cái trạng có vẻ hoang vu Nó không thể không nhớ lại điều gì đã xảy ra lần trước Khi tụi nó đột thổ tới nơi mà Hermione nghĩ tới đầu tiên Làm cách nào mà bọn tụi thần thực tử lại tìm ra được tụi nó chỉ trong vài phút? Liệu có phải nhờ phép đọc tâm trí? Liệu ngay lúc này, Voldemort hay tay sai của hắn có biết được Hermione đã đưa tụi nó đi đâu không? Bồ có cho là tụi mình nên đi tiếp không? Ron hỏi Harry, và Harry có thể thấy qua vẻ mặt Ron là Ron cũng đang suy nghĩ giống nó. Mình không biết. Trông Ron vẫn còn xanh xao và yếu ớt. Nó không buồn cố gắng ngồi dậy và có vẻ yếu đến nỗi. Không thể ngồi dậy được, viễn cảnh chuyển nó đi thiệt là nạn lòng. Bây giờ tụi mình cứ ở lại đây. Harry nói. Có vẻ nhẹ nhõm, yên tâm, Hermione đứng dậy. Bồ đi đâu vậy? Ron hỏi. Nếu ở lại đây, tụi mình cần phải ếm một số bùa bảo vệ quanh chỗ này. Hermione đáp và dơ cao cây đũa phép. Cô bé bắt đầu đi một vòng rộng xung quanh Harry và Ron, vừa bước đi vừa lầm rầm những câu thần chú. Harry thấy vài sao động nhỏ trong bầu không khí xung quanh, có vẻ như Hermione vừa tung một làn khói nóng mù mịt, phủ lên khoảng đất trống. Kỵ giải bùa, tổng bảo vệ, đuổi mất gồ, bịt tai. Harry, bồ có thể lấy lều ra rồi. Lều nào? Trong túi sách. Trong cái... à tất nhiên rồi. Harry nói, lần này nó không thể mất công mỏ mẫm bên trong túi nữa, mà dùng một bùa triệu tập khác. Cái lều hiện ra thành một đống lùm xùm vải bạt dây thừng và cột trống. Một phần nhờ mùi của mấy con mèo. Harry nhận ra đó chính là cái lều mà tụi nó đã ngủ, và cái đêm xảy ra trận tranh cút quyết đích thế giới. Mình tưởng cái này là của Typerkin ở bộ. Nó hỏi khi bắt đầu gỡ những cọc buộc lều. Hình như ông không muốn lấy lại, bệnh đau lưng của ông nặng lắm. Hermione nói, lúc này cô bé đang làm một động tác ếm bùa hình số 8 rất phức tạp bằng cây đũa phép, cho nên ba của Ron nói mình có thể mượn đỡ. Nhựt lên! Hermione nói thêm, chỉa cây đũa phép vào đống vải bạc lùng nhùng và với một chuyển động mềm mại, đống lùng nhùng ấy nổi lên trong không khí rồi ổn định ở đâu ra đấy, hoàn toàn được dựng xong trên mặt đất trước mặt Harry, và một cái cọc lều vọt ra khỏi hai bàn tay chân hững của nó để cắm xuống đất, làm vang lên một tiếng cục cuối cùng ở đầu một sợi dây lòi tói. Ổ độc, Hermione hoàn tất bằng một cái vung tay hướng lên trời. Mình chỉ có thể làm được nhiều đây thôi, ít nhất thì mình cũng biết được khi bọn chúng đến. Mình không thể bảo đảm là nó ngăn cản được Paul. Đừng nói tên hắn ra. Ron ngắt lời Hermione giọng nó gay gắt. Harry và Hermione nhìn nhau. Mình xin lỗi. Ron nói rên lên khẽ khẽ khi anh chàng tự nhộm người lên để nhìn hai đứa bạn. Nhưng cái tên đó nghe như là một lời nguyền hay gì đó. Tụi mình cứ gọi hắn là kẻ mà ai cũng biết là ai đó. Làm ơn mà. Thầy Dumbledore nói sợ sệt một cái tên. Harry bắt đầu cãi. Chẳng lẽ bồ không nhận thấy sao, bồ tèo? Cái sự gọi đúng tên cúng cơm của kẻ mà ai cũng biết là ai đó, rút cuộc đâu có đem lại cái gì hay ho cho thầy Dumbledore đâu. Ron ngắt lời Harry. Chị... Chị bày tỏ chút tôn trọng kẻ mà ai cũng biết là ai đó có được không? Tôn trọng hả? Harry lặp lại. Nhưng Hermione đưa mắt khuyên can Harry, rõ ràng là nó chớ nên cãi vã Ron, trong khi Ron đang ở trong tình trạng suy yếu như vậy. Harry và Hermione vừa khiêng vừa kéo Ron chui qua cái cửa lều, bên trong vẫn y chang như trong trí nhớ của Harry, một đen phòng nhỏ hoàn chỉnh với buồng tắm và nhà bếp bé tí tẹo. Harry đẩy qua một bên cái ghế bàn cũ và cẩn thận hạ Ron xuống đặt nằm trên tầng dưới của cái giường hai tầng. Ngay cả cuộc dịch chuyển ngắn ngũi này cũng khiến Ron tái thêm. Cả khi tụi nó đã đặt Ron nằm đàng hoàng trên nệm, Ron nhắm mắt lại một lần nữa. Không nói năng gì mất một lúc lâu. Mình sẽ pha chút trà. Hermione nói không kịp thở. Lôi ấm đồng và tách từ đáy túi sách ra. Đi về phía bếp. Harry nhận thấy trà nóng cũng sảng khoái như rượu đế lửa vào cái đêm thầy mắt điên chết. Dường như đốt cháy được một chút nỗi sợ hãi đang chấp chới trong lồng ngực nó. Một hai phút sau, Ron pha vỡ sự im lặng. Theo mấy bồ nghĩ thì ông bà Catermon ra sao rồi? May mắn thì họ sẽ thoát. Hermione nói, ấp hai bàn tay vào cái tách của mình cho thoải mái. Hermione nói, ấp hai tay vào cái tách của mình cho thoải mái. Chỉ cần ông Catermon tỉnh táo, ông ấy sẽ đưa bà Catermon đi bằng cách độn thổ kèm theo. Và lúc này họ đang cùng con cái trốn ra khỏi nước Đó là điều Harry đã bảo bà ấy làm Mèn ơi, mình hy vọng là họ trốn thoát Ron nói, tựa lưng trên cái gối Dường như trà làm cho nó tươi tỉnh ra Và nó đã nhúm lại chút màu sắc Nhưng mình có cảm tưởng ông Red Catermon Không phải là người tinh răng sắc sảo cho lắm Theo cái cách mà mọi người nói chuyện với mình khi mình là ổng Trời, mình hy vọng là họ thoát được nếu cả hai người mà phải vô ngục Azkaban vì tụi mình. Harry ngó qua Hermione và câu hỏi mà nó đã định hỏi. Liệu bà Catermon có thể động thổ cùng với chồng không khi mà bà ta thiếu mất một cây đũa phép? Ngẹn trong cổ họng nó, Hermione đang ngắm Ron ca cẩm về số phận của gia đình Catermon và nét mặt cô bé dịu dàng đến nỗi. Harry cảm thấy gần như thể nó đã chộp được cảnh cô nàng đang hôn Ron. Vậy bồ lấy được nó rồi chứ? Harry hỏi Hermione. Phần nào để nhắc chừng cô nàng là nó đang có mặt ở đó? Lấy, lấy cái gì? Hermione nói hơi giật mình. Chứ tụi mình đã vì cái gì mà trải qua tất cả những chuyện vừa rồi? Cái mặt dây chuyền? Cái mặt dây chuyền đâu? Bồ lấy được nó rồi. Ron thét lên, nhộm người cao hơn cái gối một tí. Không ai nói cho mình biết gì hết. Mèn ơi, đáng ra bộ phải nhắc tới nó chứ. Ôi, chẳng phải tụi mình đã chạy trối mạng mới thoát được bọn tử thần thực tử sao? Hermione nói. Đây, và cô bé lấy cái mặt dây chuyền ra khỏi túi áo trùng đưa nó cho Ron. Nó bự bằng cái trứng gà, một chữ S cầu kỳ khắc chìm, cùng với nhiều viên đá nhỏ màu xanh biếc lấp lánh yếu ớt trong ánh sáng khuếch tán, chiếu xuyên qua nóc vải bạt của cái lều. Bộ không ai thiêu hủy nó kể từ hồi Rachel có nó à. Ron hỏi đầy hy vọng. Ý mình là có chắc chắn nó vẫn còn là một cái trường sinh linh giá không? Mình nghĩ là còn. Hermione nói nhận lại cái mặt dây chuyền từ Ron và ngắm nghĩa nó kỹ càng. Nếu nó đã bị tiêu hủy bằng pháp thuật thì sẽ có vài dấu hiệu hư hao. Cô bé đưa cái mặt dây chuyền cho Harry. Harry xoay xoay nó dường như ngón tay. Cái mặt dây chuyền coi có vẻ hoàn hảo, y nguyên. Nó nhớ phần còn lại của cuốn nhật ký rách sơ sát và viên đá cạnh chiếc nhẫn trường sinh linh giá đã đạn nứt như thế nào khi đã bị cụ đâm bờ đo tiêu hủy. Mình nghĩ Rager nói đúng. harry nói, tụi mình sẽ phải tìm ra cách mở cái món này rồi mới tiêu hủy được nó. Đang nói đột nhiên harry ý thức mình đang cầm cái gì rằng cái gì đang sống bên trong cái nắp hộp bằng vàng này. Sau tất cả những nỗ lực tìm kiếm của tụi nó, Harry thậm chí vẫn cảm thấy một ham muốn mãnh liệt là quăng cái mặt dây chuyền ra xa khỏi mình. Lấy lại tự chủ, nó thử cậy nắp hộp ra bằng mấy ngón tay, rồi thử câu thần chú. Mà Hermione đã dùng để mở cửa phòng ngủ của Regalert. Chẳng có cách nào được việc. Nó đưa lại cái mặt dây chuyền cho Ron và Hermione. Mỗi đứa đều cố gắng hết sức. Nhưng cũng chẳng thành công hơn Harry trong việc mở cái nắp hộp. Nhưng mà bố có cảm thấy nó không? Ron hỏi bằng giọng nén nhỏ lại. Khi nắm chặt cái mặt dây chuyền trong bàn tay xếp mạnh, bồ muốn nói gì? Ron đưa cái trường sinh linh giá cho Harry. Một đắt sau, Harry nghĩ là nó biết Ron muốn nói gì. Đó là nhịp máu chạy trong mạch máu của nó. Hay là cái gì đó đang đập bên trong cái mặt dây chuyền như một trái tim kim loại bé xíu. Tụi mình làm gì nó đây? Hermione hỏi. Giữ cho nó an toàn cho đến khi mình tìm được cách tiêu hủy. Harry đáp, và mặc dù không muốn lắm, nó vẫn đeo sợi dây chuyển quanh cổ, thả cái mặt dây chuyển vô bên trong lớp áo trùng. Ở trong đó, mặt dây chuyển nằm yên trên ngực nó bên cạnh cái túi bùa mà bác Harry tặng. Mình nghĩ tụi mình cần thay phiên nhau gác bên ngoài lều. Nó nói thêm với Hermione, khi đứng dậy và vươn vai và tụi mình cũng cần nghĩ về đồ ăn nữa. Bồ Nam yên đó. Nó nói giọng sắc gọn, khi Ron toan ngồi dậy và tái xanh tay mét. Với cái kiếng mách lẹo, Hermione đã tặng Harry vào dịp sinh nhật, đặt cẩn thận trên chiếc bàn trong lều. Harry và Hermione dành hết thời gian còn lại trong ngày, chia nhau vai trò canh gác. Tuy nhiên, cái kiếng mách lẹo vẫn im re nằm nguyên cả ngày, và hoặc là nhờ bùa chú bảo vệ và bùa đổi mức gồ mà Hermione đã ếm chung quanh tụi nó. Hoặc là vì người ta ít khi nào lai vãng lối này, mà khu rừng của tụi nó vẫn hoang vắng. Không kể chim chóc và sóc, thỉnh thoảng xuất hiện, ban đêm cũng không khác mấy, Harry thắp cây đũa phép của nó lên khi đổi gác với Hermione vào lúc 10 giờ, và nhìn ra khung cảnh hoang vắng. Để ý lũ dây vỗ cánh bay trên cao, ngang qua một thẻo trời đầy sao nhìn thấy được từ khoảng trống được bảo vệ của tụi nó. Bây giờ nó cảm thấy đói và hơi sây sậm. Hermione đã chẳng gói ghém theo chút thực phẩm nào trong cái túi sách màu nhiệm của mình, bởi vì cô bé cho rằng tụi nó sẽ trở về quảng trường Dream vào đêm nay, cho nên tụi nó chẳng có gì để ăn ngoài mấy cái nấm dại mà Hermione đã hái từ đám cây gần nhất, ngồi hầm trong một cái cà mèn. Mới ngốn được hai miếng, Ron đã đẩy phần ăn của nó ra, có vẻ muốn ói. Harry ráng kiên trì ăn nốt, chỉ để không làm Hermione buồn. Sự yên ắng bao quanh bị sao động vì tiếng xào xà kỳ lạ, và âm thanh gì đó nghe như tiếng cành cây nhỏ bị gãy. Harry nghĩ những tiếng động đó do thú vật gây ra, chứ không phải do con người. Dù vậy, nó vẫn nắm chặt cái đũa phép và sẵn sàng ứng phó. Bụng dạ nó vốn đã khó chịu, vì lỏng bỏng món nấm dai nhách, giờ lại cồn cào không yên. Nó đã tưởng đâu nó sẽ phấn chấn lên khi tụi nó lấy cấp lại được cái trường sinh linh giá, nhưng chẳng biết sao nó không vui lên được. Khi ngồi nhìn ra bóng tối, mà đầu cây đũa phép của nó chỉ rõ sáng được trong một khoảng. Nó cảm thấy lo lắng về những điều sẽ xảy ra tiếp theo. Có vẻ như suốt mấy tuần, mấy tháng, thậm chí là mấy năm, nó đã cuốn cuồng lao theo mục tiêu này. Nhưng giờ đây nó chợt thượng lại, cùng đường. Vẫn còn những trường sinh linh gia khác ở đâu đó, nhưng nó không hề biết chúng có thể ở đâu. Nó thậm chí không biết tất cả những cái đó là gì, đồng thời nó còn lúng túng. Không biết làm thế nào để tiêu hủy cái duy nhất mà tụi nó đã tìm ra Cái trường sinh linh giá mà hiện giờ đang nằm trên da thịt trần trụi trước ngực nó Chỉ lạ là cái vật đó không hấp thụ nhiệt của cơ thể nó Mà cứ nằm lạnh lẽo trên da thịt nó Lạnh như vừa mới vớt ra từ nước đá Thỉnh thoảng Harry nghĩ Hay có lẽ là tưởng tượng Nó có thể cảm nhận được nhịp tim nhỏ xíu đập khẽ khàng một cách thất thường Cùng với trái tim của chính nó Những linh cảm chẳng lành không biết là gì xâm chiếm nó. Nó cố kháng cự lại chúng. Nhưng chúng cứ sông vào nó không nao núng. Kẻ này không thể sống khi kẻ kia còn tồn tại. Ron và Hermione lúc này đang chuyện trò khẽ khẽ trong lều sau lưng nó. Hai đứa nó có thể bỏ cuộc nếu tụi nó muốn. Nó thì không thể. Và khi ngồi đó, cố gắng chế ngự chính nỗi sợ và sự quyệt quệ của mình, Harry dường như cảm thấy các trường sinh linh giá trên ngực nó đang nhịp tích tắc đến thời gian mà nó còn lại. Nghĩ nhạm, nó tự nhủ đừng nghĩ đến chuyện đó. Cái thẹo của nó lại bắt đầu nhức nhối. Nó đã sợ những ý nghĩ này sẽ khiến chuyện đó xảy ra và đã cố gắng hướng chúng qua một suy nghĩ khác. Nó nghĩ tên Rachel khốn khổ. Hắn hẳn là đang chờ đợi tụi nó trở về nhà, nhưng lại bị tiếp đón Jack Lee. Liệu con gia tình sẽ giữ im lặng hay y sẽ nói cho bọn tử thần thực tử mọi điều mà y biết? Harry muốn tin là Rachel đã thay đổi và thuận theo nó trong một tháng vừa qua, tin là giờ đây y trung thành với nó. Nhưng ai biết điều gì có thể xảy ra, nếu bọn tử thần thực tự tra tấn con gia tinh thì sao? Những hình ảnh tợm lợm tràn ngập đầu óc Harry, và nó cố gắng xua đuổi chúng ra, bởi vì nó chẳng thể làm gì được cho Rachel cả. Nó và Hermione đã quyết định không gọi Rachel đến, rồi mà có ai đó của bộ cũng đến cùng con gia tinh thì sao? Tụi nó không hy vọng phép độn thổ của gia tinh thoát được cái sơ suốt đã để cho Yadli đến được quảng trường Rimo bằng cách níu vào tay áo của Hermione. Cái thẹo của Harry bây giờ lại rách bọng. Nó nghĩ còn quá nhiều điều tụi nó vẫn chưa biết. Thầy Lupin nói đúng về những pháp thuật mà tụi nó chưa từng gặp phải hay tưởng tượng ra. Tại sao thầy Dumbledore không giải thích nhiều hơn? Phải chăng thầy đã tưởng tượng là sẽ còn đủ thời giờ? Rằng thầy còn sống thêm nhiều năm nữa? Có thể nhiều thế kỷ, như cụ nicolas phe bạn của thầy. Nếu vậy, thầy đã sai lầm. Lão Snape đã giải quyết chuyện đó. Lão Snape, con rắn độc thâm hiểm, kẻ đã ra tay trên đỉnh tháp, và thầy đâm bờ đo ngã xuống, ngã xuống. Đưa nó cho ta, Zirogovic. Giọng Harry cao, rõ và lạnh lùng. Cây đũa phép của nó được dơ ra trước ngực nó bằng một bàn tay trắng xác, có những ngón dài. Người đàn ông mà nó đang chỉa cây đũa phép vào đang lơ lửng giữa không trung, trong thế trọng ngược, mặc dù chẳng có sợi dây thừng nào treo ông ta lên cả. Ông đung đưa trên không, bị trói gô một cách kỳ quái và vô hình. Trên tay ông ép sát thân, gương mặt khiếp sợ của ông ngang tầm với gương mặt đỏ ẩn của Harry, nhờ máu vừa dồn lên đầu nó. Ông có bộ tóc trắng như cước và bộ râu rậm dày, kiểu râu tóc của ông già Noel. Tôi không có nó, tôi không có nó nữa, nó bị đánh cáp lâu lắm rồi. Đừng có mà lừa chúa tể Voldemort, ngài biết, ngài biết hết. Hai con người của người đàn ông bị treo ngược trợn trắng, nở lớn vì sợ. Và dường như chúng tiếp tục trương lớn, càng lúc càng lớn. Khi nỗi u tối trong con mắt đó nuốt trưởng toàn bộ con người Harry, và giờ đây... Harry đang vội vã đi dọc theo một hành lang tắm tối. Theo chân một ông Yerogovic, nhỏ thó, béo tròn, đang dơ cao cái lồng đèn. Ông Yerogovic xông vào một căn phòng ở cuối lối đi và ngọn đèn lồng của ông soi sáng một chỗ có vẻ như xưởng chế tạo. Dâm vào và vàng lấp lánh trong vùng sáng đung đưa của ánh đèn và kia ngồi trùm hổm trên gờ cửa sổ trông như một con chim khổng lồ là một chàng trai trẻ, tóc vàng kim. Trong tích tắc, Nhờ ánh sáng ngọn đèn lồng chiếu đến, Harry nhìn thấy vẻ hớn hở trên gương mặt đẹp trai của anh ta. Thế rồi kẻ đột nhập, phóng ra một lá bùa choáng từ cây đũa phép của mình và nhảy bật ra khỏi cửa sổ, một cách gọn gàng kèm theo một tràng cười ha hạ. Harry hấp tấp, quay trở ra khỏi đôi trồng mắt nở rộng, trông giống như đường hầm, cả gương mặt Yerogovic đầy kinh hãi Tên trộm kia là ai hả, Yerogovic? Giọng nói lạnh lùng cao ngạo vang lên Tôi không biết Tôi không hề biết Một thanh niên Đừng, đừng, làm ơn xin làm ơn Một tiếng rú Cứ vang mãi vang mãi Rồi ánh sáng xanh lè nổ ra Harry Nó mở mắt ra thở hổn hển. Vầng trán phập phòng Nó đã bất tỉnh dựa vào vách lều Rồi trượt xuống tấm vải bạc Ngã sóng xoài trên mặt đất Nó ngước nhìn lên Hermione Mái tóc dày của cô bé che mờ thẻo trời tí xíu qua những cảnh cây đen thui cao cao phía trên đầu tụi nó. Chiêm bao. Harry nói, ngồi dậy lệ làng và cố gắng đáp lại cái nhìn trừng trừng của Hermione bằng một ánh mắt ngây thơ. Chắc là mình ngủ gục, xin lỗi. Mình biết đó là cái thẹo của bồ. Mình có thể nói chắc chắn qua vẻ mặt của bồ. Bồ lại ngó qua đầu óc của Von. Đừng nói tới cái tên đó nữa. Giọng nhận giận dữ của Ron Vang lên từ tuốt trong lều. Được. Hermione vặt lại. Vậy thì, đầu óc kẻ mà ai cũng biết là ai đó. Mình không hề cố ý để cho chuyện đó xảy ra. Harry nói. Đó là một giấc mơ. Bồ có thể kiểm soát được chuyện bồ chiếm bao không, Hermione? Giá bồ chịu học cách áp dụng bế quan bí thuật. Nhưng Harry không thích bị rầy la. Nó muốn thảo luận chuyện mà nó vừa nhìn thấy. Hắn đã tìm được ông Jerogovic rồi, Hermione à, và mình nghĩ hắn vừa giết ông ta. Nhưng trước khi giết ông ta, hắn đã đọc tâm trí Jerogovic và thấy. Mình nghĩ mình sẽ lãnh gác thay bồ nếu bồ mệt đến nỗi ngủ gục. Hermione lạnh lùng nói. Mình có thể gác hết phiên. Không, bồ có vẻ kệt quệ rồi. Đi vô nằm nghỉ đi. Cô nàng ngồi phịch xuống ngay cửa lều tỏ ra kiên quyết. Tức tối nhưng muốn tránh một cuộc cái vã, Harry lùi vô trong lều. Gương mặt vẫn còn tái mét của Ron thò ra từ tầng dưới cái giường ngủ. Harry trèo lên cái giường tầng trên, nằm xuống, và nhìn lên nóc lều tối thui. Một lát sau, Ron nói bằng giọng thật nhỏ để Hermione đang ngồi bó gối ở cửa lều không nghe thấy được. Kẻ mà ai cũng biết là ai đó đang làm gì vậy. Harry trong mắt lên, cố gắng nhớ mọi chi tiết. Rồi thì thào trong bóng tối. Hắn đã tìm được Yerogovic. Hắn trói gô ông ta và tra tấn ông ta. Làm sao Yerogovic chế ra được cây đũa phép cho hắn nếu bị trói gô? Mình không biết. Lạ thiệt ha? Harry nhắm mắt lại. Nghĩ lại tất cả những gì nó vừa nghe thấy. Càng cố nhớ lại sự việc càng vô lý. Voldemort không hề nói gì về cây đũa phép của Harry. Không nói gì về hai cái lõi đũa sinh đôi, cũng không nói gì về chuyện Yerogovic chế tạo ra một cây đũa phép mới đầy sức mạnh để đánh bại cây đũa phép của Harry. Hắn muốn cái gì đó của Yerogovic? Harry nói mắt vẫn còn nhắm chặt. Hắn bảo ông ta đưa cho hắn. Nhưng ông Yerogovic nói ông đã bị ăn cắp mất cái đó rồi. Và rồi... Nó nhớ lại cái cách mà nó, tức Voldemort, đã sọc vào mắt. Và ký ức của ông Jergovic. Hắn đã đọc đầu óc của Yegorovic Và mình thấy một gã trẻ tuổi Ngồi trồm hỗn trên bệ cửa sổ Gã phóng lời nguyền vào Yegorovic Rồi vọt đi mất Gã ăn cắp cái đó Và hắn đã ăn cắp cái mà kẻ mà ai cũng biết là ai đó đang tìm Và mình Mình nghĩ là mình đã từng thấy Tên trộm đó ở đâu rồi Harry ước gì Nó có thể nhìn thoáng qua gương mặt tên trộm Một lần nữa Vụ trộm đã xảy ra lâu lắm rồi, theo ông Yerogovic. Tại sao tên trộm trẻ tuổi đó lại có vẻ quen quen? Những tiếng động trong khu rừng chung quanh bị giảm âm trong căn liều. Harry chỉ còn nghe thấy tiếng thở của Ron. Một lát sau, Ron thì thầm. Bồ có thấy tên trộm cầm cái gì không? Không, chắc là một cái gì đó nhỏ thôi. Harry à! Những giác giường bằng gỗ của cái giường ron đang nằm Nghiến kèo kẹt Khi nó xoay mình Harry, bố có cho là kẻ mà ai cũng biết là ai đó Đang xoan lùng cái gì đó để tạo ra một trường sinh linh giá nữa không Mình không biết Harry nói chậm rãi Có thể Nhưng chẳng phải hắn sẽ gặp nguy hiểm Nếu cố làm ra một cái khác nữa à Chẳng phải Hermione nói Là hắn đã đẩy linh hồn hắn tới giới hạn rồi à Ừ, nhưng có thể hắn không biết điều đó. Ừ, có thể, Harry nói. Nó biết chắc Voldemort đang tìm cách giải quyết vấn đề về hai cây lõi đũa phép sinh đôi. Nó biết chắc Voldemort đã tìm kiếm giải pháp ở người chế đạo đũa phép già và đã giết ông ta, mà dường như không hề hỏi ông ta lấy một câu về kiến thức đũa phép. Voldemort đang cố tìm cái gì? Tại sao với cả bộ pháp thuật, Và thế giới pháp thuật quy phục dưới chân mà hắn lại vẫn dòng rủi đường xa, cố tình theo đuổi một món đồ mà Yegorovic từng sở hữu và bị một tên trộm vô danh đánh cắp. Harry vẫn còn có thể thấy gương mặt của chàng trai trẻ tóc vàng kim, gương mặt hí hận, phóng túng, có một vẻ khoái trá, bịp được người ta, hơi có phong cách của Fred và George trên gương mặt đó. Anh ta đã từ bệ cửa sổ phóng vút đi như một con chim. Và Harry đã từng thấy gương mặt anh ta trước đây, nhưng nó không thể nào nghĩ ra ở nơi nào. Với cái chết của Yegorovych, giờ đây đến phiên tên trộm có gương mặt hí hững bị lâm nguy, và suy nghĩ của Harry tập trung vào anh ta, khi tiếng ngáy của Ron bắt đầu vang lên khò khò ở tầng dưới của cái giường, và khi chính Harry cũng tiếp dần vào giấc ngủ một lần nữa.